Ngồi trên xe, nàng rơ tay bụng miệng rồi lại sờ mặt Mùi rượu đi lên nóng hừng hực Vị cay nòng trong miệng khiến mạch suy nghĩ sối bời Nàng không khỏi nghĩ Có lẽ rượu đất bắp cũng như người ở đây khó cảm được Ngồi một lúc lâu thì rèm xe được vén lên từ bên ngoài Tân lộ và thu xương một trái một phải đỡ người đi lên Nàng nhìn sang là lý nghiên Cậu có vẻ buồn ngủ lắm rồi, cơ thể mềm oạt vừa lên xe, đã nghiêng người dựa thẳng vào một bên. Tê chỉ dơ tay đỡ lấy cháu hỏi Sao vậy? Tân lộ nén cười thưa là tướng quân rót rượu cho thế tử uống không ngờ thế tử uống thật thế là thành ra như này. Nàng nhú mày rồi lại thấy buồn cười bản thân còn lo là mình sẽ say không ngờ người say là ông cháu. Tân lộ và thu xương chui ra sợ thế tử uống say mà chúng gió sẽ bị cảm lạnh Thế là cẩn thận kéo rèm lại che chắn Lý nghiên ngồi xuyên xèo Tựa vào sát tê chỉ không nhúc nhích Bỗng nói Cô ơi, hôm nay dưỡng đã nói chuyện với cháu Tê chỉ thấy cậu không nói năng lưu loát Có vẻ đã say thật rồi Buồn khởi bảo Thì làm sao Lý nghiên bỗng gối đầu lên đùi nàng Thấp giọng nói Cháu nhớ phụ vương Tê chỉ giật mình Nụ cười trên mặt dần tắt Chậm rãi hiểu ra Từ khi chào đời cậu bé không có mẹ Là anh trai nàng một tay nuôi lớn Sau khi anh nàng qua đời Bên cạnh cậu không còn người đàn ông trưởng thành nào nữa Thế nên bây giờ mới gần gũi với phụ Đình một lúc Lại khó tránh khỏi việc nhớ tới phụ vương Nàng xoa đầu cậu khẽ nói Cháu cũng có thể xem dượng cháu là phụ thân Lý nghiên nghe thế Thì ngừng đầu lên Vẻ mặt say khớt mù mở Hả? Hai tay tê chỉ bưng mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng bé đi, nhưng rõ ràng từng chữ một. An nghiên, cháu phải nhớ lấy, làm người không thể chỉ đòi hỏi mà không biết nỗ lực. Nếu cháu muốn dưỡng cháu đối tốt với cháu, thì cháu cũng phải đối tốt với dượng, đã hiểu chưa? Lý nghiên trước đôi mắt mơ màng, vừa như hiểu, lại như không hiểu, ngơ ngác gật đầu. Tê chỉ vỗ đầu cậu, để cậu ngủ tiếp, sau đó quay sang dơ tay vén rèm lên. Ở bên ngoài, hai binh sĩ vừa dập tắt đống lửa. Phục đình đeo đội bao ra sau lưng, dẫm lên bàn đạp, phóng mình lên ngựa, kéo dây cương, đi tới cạnh xe. Rõ ràng nàng chỉ vén rèm lên một tí thôi, mà chàng cũng nhận ra. Chàng thấy nàng thì đánh ngựa đến gần xe, dơ tay kéo rèm xuống. Gió bên ngoài bị cản lại Cũng chẳng thấy người nữa Tê chỉ ngồi thẳng oán thầm Sao lại có người đàn ông như vậy chứ Vừa mới bảo an nghiên phải tốt với chàng Mà chàng lại ra trường như vậy Xe ngựa lên đường Tiếp tục khởi hành Trước khi màn đêm buông xuống Thì đã tới đường dịch quán Lý nghiên ngủ suốt dọc đường Lúc xuống xe vẫn chưa tỉnh hẳn Phải nhớ la tiểu nghĩa cõng xuống Lòng hắn lấy làm xấu hổ Cõng tiểu thế tử trên lưng Xin lỗi tê trì Tẩu tẩu chớ trách Là ta quá chớn quá Lần sau không dám để thế tử uống rượu nữa Tê trì không cảm thấy có gì to tát Dẫm lên bụng xuống xe Đoạn nói Bình thường thằng bé có nhiều tâm sự Mà lại không thể chút hết Khó có dịp buông thả như bây giờ Ta thấy như vậy tốt hơn Nhớ lại lúc cậu nghẹn ngào nói Nhớ phụ vương Hẳn đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi La Tiểu Nghĩa thấy nàng không giận thì trưng ra khuôn mặt tươi cười. Biết tẩu tẩu sẽ tha thứ mà. Nói rồi, hắn cộng Lý Nghiên đi vào trong dịch quán. Tân Lộ và Thu Sương đã chuẩn bị chỗ ngủ cho Lý Nghiên. Tê Chỉ khép áo khoác, đứng dưới hiên ngoài dịch quán. Thấy Phục Đình cởi bộ đao ra ném sang một bên. Theo quan viên dịch quán đón chàng đi vào tiền sảnh. Nàng nhìn lướt qua rồi bước vào phòng trước. Mọi người bận rộn thu xếp. Sau khi xong xuôi thì trời đã sẩm tối Tây chỉ dùng cơm xong rồi Thầy Lý Nhiên vẫn chưa tỉnh Bèn tới phòng cậu xem thế nào Lý Nhiên ôm chặt nệm ngủ ngon Khắp phòng toàn là mùi rượu Nàng cũng không làm phiền Bèn quay đầu ra ngoài Đi chưa được mấy bước thì Thầy bóng dáng người đàn ông xài bước đi tới Nàng đứng lại chờ chàng Phục đình đi đến trước mặt nàng Thì dừng lại Tôi chỉ thấy chàng đã lại đeo đao lên Tay cầm xoay ngựa Dường như muốn ra ngoài Quả nhiên chàng nói Ta ra ngoài một chuyến Nàng thuận miệng hỏi Đi làm gì? Chỉ là vô tình gặp nàng ở đây Nên Phục đỉnh mới nói cho nàng biết Nói xong thì định đi luôn Chàng ngờ nàng lại hỏi thế Vậy là dừng chân đáp Đi gặp người bên tai lại nghe thấy nàng hỏi lại một câu Âm thanh nhẹ nhàng Là nam hay nữ? Chàng nhìn thẳng vào nàng nói Là nữ? Thì sao? Tê chỉ không biết chàng nói thật hay giả Chỉ thấy một câu thì sao của chàng như đang tra khảo mình Nàng nhìn chàng sau một thoáng im lặng Thì bỗng rơ tay kéo áo khoác trên người Đội mũ lên Đoạn nói Nếu đã là nữ thì thiếp cũng có thể gặp được Vậy để thiếp đi với chàng Phục đình không ngờ nàng lại nói thế, ngón tay xoay doi ngựa, khóe miệng nhắc lên nói Ta cưỡi ngựa đi, ngồi xe phiền lắm Thiêm biết cưỡi ngựa, nàng đáp Đúng thế, chàng vẫn còn nhớ là nàng biết cưỡi ngựa Nên ý là không phải không thể đưa nàng đi cùng Chàng không nói gì mà đi thẳng về phía trước, tê Trì chậm rãi đi theo Ngựa của Phục đình vẫn chưa được buộc, nó đang đứng ở cạnh cửa dịch quán Lúc tê chỉ đi xa Thì chàng đã ngồi lên lưng ngựa Một bên là La Tiểu Nghĩa rắt ngựa Nàng còn tưởng La Tiểu Nghĩa cũng đi cùng Nhưng lại thấy hắn đưa dây cương tới Nghe nói Tẩu tẩu muốn ra ngoài với Tam Ca Vậy thì cưỡi ngựa của ta đi Ngựa ta rất ngoan mà cũng không quá cao Không chướng tính như con của Tam Ca đâu Tê chỉ nhận lấy dây cương Hỏi hắn Huynh không đi à Dù gì bình thường hắn cũng hay đi theo phục đình mà La Tiểu Nghĩa cười cười Đi đường mệt rồi giờ không muốn đi nữa Với cả cũng không tiện làm phiền Tam Ca và Tẩu Tẩu đâu Nghe thấy câu chiêu gẹo này Nàng không khỏi nhìn Phục Đình Bụng nhủ e là hắn không biết Tam Ca hắn vừa mới nói là Sẽ đi gặp phụ nữ Phục Đình vốn đang nhìn La Tiểu Nghĩa Chột nhắc tới ánh mắt nàng Thì tầm nhìn chuyển sang người nàng Sau đó đưa tay kéo dây cương Đi trước Không lâu sau, tê trì ở phía sau đi theo. Nàng bỗng nói, tiếp cưỡi ngựa chậm lắm, chàng đừng có đi nhanh quá. Chàng không đáp lại, nhưng cũng không vụt roi rụp ngựa nữa. Bỗng nghĩ, có thể theo phu quân của mình đi gặp một người con gái khác, sợ rằng trên đời này chỉ có một mình nàng mà thôi. Hai con ngựa, một trước một sau dừng lại, một căn nhà có rèm cửa ở ngay trước mắt. Trời vẫn chưa tối nhưng bên trong đã thắp đèn Phục đình xuống ngựa đi tới trước cửa vén rèm lên Đang định cúi đầu đi vào thì trượt để ý sau lưng không có động thĩnh Bèn xoay đầu lại Tê chỉ một tay rát ngựa một tay khép cổ áo khoác không đi tới Chàng hỏi Sao vậy không gặp à Tây chỉ nhìn căn nhà kia rõ ràng chỉ là một quán rượu bình thường Thì ra đi gặp người mà chàng nói Chính là đi gặp người bán rượu Đường đường đại đô hộ Một nước rượu mà còn phải đích thân tự đi mua ư Nàng cảm thấy mình đã bị người đàn ông này bỡn cợt Ánh mắt đảo qua người chàng nói Không gặp Phục đình nhìn vẻ mặt nàng Khóe miệng khẽ động Sau đó vén dèm lên đi vào Gió bên ngoài hơi lớn Tê chỉ đứng ngoài một lúc lâu Mà vẫn chưa thấy chàng ra Cảm thấy tay chân rét run, thế là dẫn ngựa đi một đoạn. Đất Bắc không giống như Trung Nguyên, nơi đây đông đảo bộ tộc sinh hoạt, hán hổ lộn xộn, có nhiều dân du mục, sống dọc theo nơi có đồng cỏ và nguồn nước. So ra, dĩ nhiên kém hơn sự phồn hoa ở thành trấn Trung Nguyên. Rời khỏi phủ hãn hải, cho đến trước khi tới thành trấn lớn kế tiếp, thì trong tầm mắt chỉ toàn đất rộng người ít. Ở đây cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là một thị trấn bé nhỏ Quanh quán rượu không có nhiều nhà Trên đường đi cũng chẳng có mấy ai, chỉ có một mình nàng nên không dám đi quá xa Đi loanh quanh một lúc rồi rừng, nàng nghiêng tai lắng nghe Không nghe thấy tiếng trống báo canh, cũng không biết ở nơi bé nhỏ này có quy định cấm đi lại ban đêm không Bên đường có sườn đất, nàng nới lỏng cương ngựa đi xuống tránh gió Đi đến bên sườn, vừa dẫm vào bụi cỏ xanh sơ xác thì bỗng bị trượt. Nàng hoảng hốt giữ thăng bằng, đẩy cỏ ra xem xét. Thì bụi cỏ đã che đi cái ao bên dưới, mặt ao đóng băng sáng bóng như gương. Bàn nãy, nàng vừa dẫm lên mặt băng. Vừa dù chân về thì sau lưng có tiếng ngựa hí. Quay đầu lại, người đàn ông kia đã đi đến sau lưng nàng. Phục đình nhìn ao rồi lại nhìn nàng mở miệng Ở đây chỗ nào cũng có hồ băng Có ý nhắc nhở nàng đừng chạy lung tung Bà nãy ra khỏi quán rượu thì không thấy nàng đâu Thế là chàng đi tìm tới đây Tê chỉ hỏi băng này dài bao nhiêu Chàng lại nhìn mặt băng đoán hai đến 3 thước Nàng lẩm bẩm Xem ra băng núi tuyết phía tây còn kém hơn chỗ này Phục đình tai thính nghe thấy, nhìn nàng bảo Nàng đến núi tuyết phía tây rồi à Ở tây vực xa xa, cách rất xa Quang Châu Cũng rất rất xa huyện Thanh Liêu, đất phong của nàng Trong mắt tê chỉ khẽ động Ừ, nếu thiếp nói, thiếp đã từng đi không ít nơi Thì chàng có tin không? Thiên hạ có 10 đường, thì nàng đã đi hết chín đường Tây vực đại mạc sợi khói trắng Lĩnh nam núi non chập trùng Và bây giờ là bắp cương bao la giọng lớn. Phục đình không nói tin mà cũng không nói không tin, chỉ hỏi đi làm gì? Tê chỉ không ngờ chàng lại hỏi câu này, trả lời mở mang kiến thức thôi. Không lẽ nàng còn có thể nói là đi kinh doanh sao? Phu nhân của đại đô hộ An Bắc lại có thân phận thương nhân, nói ra chuyện này thế nào được? Nàng nhìn về phía mặt ao hỏi, đi lên băng có được không? Vô tình, cố ý chuyển đề tài trước đó. Phục đình muốn nói, nếu đi được thì nàng có dám đi không? Nhưng chàng còn chưa nói ra thành câu, thì đã thấy cô gái trước mặt nắm chặt vạt áo, nhấc chân dẫm lên. Chàng nhíu mày. Nàng không sợ rơi xuống nước à? Thời tiết thế này, nếu băng tan rơi xuống nước, kiểu gì cũng khiến nàng lệnh tới nỗi khóc không nổi. Tê chỉ dẫm lên mặt băng, thận trọng đi hai bước, rồi say người lại nói... Không phải có chàng ở đây sao? Giọng nữ mềm mại dường như ỉ lại. Phục đình nghe thế thì không khỏi nhìn nàng chăm chú. Nhưng nàng lại nói kiểu rất đương nhiên, cứ như vất chắc chắn về chàng vậy. Chàng đứng thẳng lên, nhét roi ngựa vào thắt lưng, hai tay chống nạc nói. Làm sao nàng biết ta chắc chắn sẽ cứu nàng? Tê chỉ giơ tay giữ mũ, mặt mày khẽ động, nhầm nhỏ một câu. Thật à? Nàng vừa nói, vừa chậm rãi dẫm lên mặt băng. Phục đình nhìn nàng di chuyển, đôi môi mím chặt. Dày gấm dưới váy nàng theo chỉ vàng, khoác trên người, áo khoác đỏ thắm. Mặt băng loáng thoáng phản chiếu bóng dáng. Dưới ánh hoàng hôn, trông không quá chân thật. Nàng dẫm lên băng, khẽ hỏi. Nếu thiếp rơi xuống thật, chàng thực sự thấy chết mà không cứu ưa? Bỗng dưới lòng bàn chân vang lên tiếng nứt như lời đáp lại. Tê chỉ lập tức dừng bước. Nàng tưởng mình nghe nhầm, xong cũng không dám cử động thêm. Ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông trên bờ, ngón tay không khỏi xiết chặt áo khoác. Phục đỉnh cũng nghe thấy, bàn tay đang chống nạnh buông xuống, xảy bước đi đến bên mặt hồ. Thấy nàng không dám nhúc nhích, lại ép mình thu chân về. Vừa nãy chàng tính nói, tuy băng dày nhưng vẫn sẽ có chỗ mỏng. Không ngờ nàng lại dẫm trúng trước Trong tia nắng hoàng hôn Người con gái nhìn chàng chăm chú chẳng mấy khi thấy nàng Cũng có lúc lúng túng Chàng vén vạt áo lên Đến bên dìa ngồi xổm xuống Nhìn nàng bảo Nàng nằm trên băng đi Có lẽ có thể tránh được nguy hiểm Tê chỉ câu mày Nàng thân là huyện chủ xuất thân quý tộc Sao có thể nằm trên băng Nhưng người đàn ông này chỉ nhìn Mà không làm gì cả Nàng cắn môi, lòng cuốn lên, nhưng ngay sau đó lập tức chấn tĩnh lại. Được rồi, tự thiết đi vào vậy, nếu thật sự bất hạnh rơi xuống hộ băng, bị truyền ra ngoài, kiểu gì mọi người cũng cười nhạo an bắt đại đô hộ chàng, thấy vợ gặp nạn nhưng lại không ra tay cứu. Nói rồi, nàng xảy bước chân, dẫm băng đi về. Dưới chân vang lên tiếng vỡ vụn liên tục, nàng làm như không nghe thấy. Cho đến lúc đi tới bên rìa Thì một bàn tay chìa ra Chuẩn xác chụp lấy nàng Mặt băng sau lơn nứt thành khối May mà không vỡ ra Nàng vừa đi tới Là phục đình đã lập tức đứng lên Vươn tay ra Mắt nhìn thẳng vào nàng Tây chỉ cố nén con tim loạn nhịp Đưa mắt nhìn sang Chàng đứng sát nàng Giả sử nếu ba nãy đạp vỡ mặt băng thật Thì có lẽ chàng cũng có thể kịp thời kéo nàng về Nàng nhìn, thấp giọng hỏi Chàng hết giận rồi chứ? Là đang hỏi chuyện tiền nông Bàn tay Phục Đình túm lấy tay nàng siết chặt Hỏi ngược lại Còn lần sau nữa không? Chỉ cần nàng không tái phạm Thì chàng có thể bỏ qua lần này Dẫu gì thì suy cho cùng Cũng là giúp chàng Không phải chàng không hiểu Cánh tay tê chỉ bị chàng túm chặt Không cử động được Nghĩ một lúc rồi nói Lên bờ đã rồi nói sao. Phục đình buông tay ra Hai người quay lại sườn đất Lên ngựa Lúc này tê chỉ mới cất tiếng Chỉ cần ngày nào chàng còn có nhu cầu Thì thiếp luôn sẵn làm chi tiền Nên thiếp cũng không biết Có lần sau hay không Nói rồi vỗ ngựa Đi về phía trước Phục đình nắm dây cương ngồi trên thân ngựa Nhìn nàng khẳng khái rời đi Còn mình vẫn đứng tại chỗ Một lúc lâu Xém đã bị nàng chọc tức tới mức phải bật cười Chẳng biết ngay Người con gái này tính tỉnh rào hoạt Đâu có dễ chỉnh như thế chứ Chương 16 Lý nghiên rụi mặt Một lúc sau lại rụi tiếp Đến khi gương mặt nhỏ bé trắng nõn rúm gió lại Thì cậu mới dừng tay Thở dài nhìn người bên cạnh Cô à Cháu ngủ lâu đến vậy luôn hả Trong lúc mọi người nói chuyện, xe ngựa vẫn chạy về phía trước Tê chỉ nén cười gật đầu Đúng vậy Lý nhiên nhíu mắt, rồi tiếp tục rụi Thầm nghĩ, sau này không thể uống rượu lung tung được nữa Nếu không phải chờ cậu tình diệu Thì hôm nay đâu cần phải đợi mặt trời lên cao ba xào mới lên đường Nghĩ đến đây, cậu dướn người lại gần khung cửa Vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài La Tiểu Nghĩa ở ngoài liếc thấy, lớn tiếng nói Thế tử đừng nhìn nữa, sắp đến Cao Lan Châu rồi Bây giờ mới thấy rượu vào chẳng hay ho gì, ngủ một giấc là đến nơi mất rồi Một câu nói khiến mọi người bật cười Lý nhiên buông rèm ngồi về chỗ, có chút xấu hổ Lúc chó vén dèm thì tê trì cũng liếc ra ngoài, nhưng chỉ thấy được bóng người La Tiểu Nghĩa Bên xe cũng không có ai Thế là không nhịn được Lại vén dèm lên nhìn ra ngoài Không thấy phục đình đâu Nàng đảo mắt quét một vòng từ trước ra sau Từ khi nhìn ra sau xe Thì chạm vào ánh mắt của người đàn ông đó Chàng đánh ngựa đi xa xa theo sau Không đi lên trước Nàng biết rõ lý do vì sao Một tay dựng lên khung cửa Xoay về phía chàng Ngón tay ngoắc lại Động tác rất nhẹ Nhưng phục đình vẫn nhìn thấy Ngón tay người con gái thò ra cửa Ngón trỏ gặp lại Mắt nhìn chàng chăm chú Mang theo hàm ý sâu xa khó nói Ý là gọi chàng tới Cơ cẩm phục đỉnh căng ra Nhìn hai bên trái phải một lượt Đội cận vệ của chàng còn ở ngay phía sau Mà lại làm như không thấy Chàng lại nhìn cỗ xe Nàng vẫn nhìn mình qua tấm rèm vén cửa Chàng kéo dây cương trên tay Cuối cùng vẫn đánh ngựa đi tới Vừa đến gần cửa sổ thì đã nghe thấy nàng thấp giọng nói Hẹp hỏi Nàng đào mắt rồi thả dèm xuống Phục đình nhìn đăm đăm tấm rèm trong lòng không khỏi buồn cười Gọi chàng tới chỉ là để nói hai chữ này Chàng không muốn làm đồ bỏ đi, bị phụ nữ nuôi thế mà lại thành đồ hẹp hỏi Chỉ trong một tích tắc trong xe vang lên giọng nữ khá nhỏ A nghiên Cháu có biết con gái khi thành hôn thì có tập tục quy ninh không? Lý Nhiên đáp Không biết ạ Quy ninh, tức là sau khi thành hôn, người con gái sẽ theo chồng về thăm nhà mẹ đẻ Cô gái ngồi xe, phu quân phải đánh ngựa đi sát hộ tống, không được lơ là bất cứ lúc nào Nói đến đây thì lại thở dài Đáng tiếng cô chưa bao giờ được về thăm nhà ngoài, cũng chưa được hộ tống như vậy Phục đình nghe không xót một chữ. Bọn họ thành hôn ở Quang Châu, nên dĩ nhiên cũng không có quy ninh gì cả. Bây giờ nàng lại nhắc tới chuyện này, không phải là nói cho cậu cháu nghe, mà là nói cho chàng nghe. Chàng nắm chặt dây cương, lướt mắt nhìn khung cửa. Một chốc sau, lại thấy xem cửa được vén lên. Cô gái trong xe nhìn ra bên ngoài, bị chàng bắt gặp. Hài lòng chưa? Chàng thấp giọng đáp. Chàng không đi mà còn đánh ngựa hộ tống bên xe Nàng hài lòng chưa Tê chỉ chớp mắt Lòng được như ý Thì ừ một tiếng buông rèm xuống Lý nghiên lại gần Vừa rồi cô đang nói chuyện với Dượng hả Nàng dơ tay áo lên tre Nghiêm nghị bảo Không có gì đừng hỏi nhiều Lý nghiên ngoan ngoãn Ngồi về chỗ Chỉ trong vòng một nén nhang Bên ngoài truyền tới âm thanh của La Tiểu Nghĩa Đến nơi rồi. Xe ngựa tiến vào thành, đập tới là tiếng ồn ào rộn rã. Lý nhiên không kìm được, đến ngồi cạnh cửa, vén dèm cửa dày lên, nhìn ra bên ngoài. Tân Lộ và Thu Sương ngồi bên ngoài cũng trêu cậu. Chẳng lẽ thế tử muốn xuống đi dạo? Sau đó, xe ngựa dừng lại ở một bên. Tê chỉ nghe thấy La Tiểu Nghĩa nói... Cậu tẩu muốn dẫn thế tử xuống xe đi dạo cũng được, chứ đợi đến nơi thì không có nhiều thời gian dư giả đâu. Nàng nhìn cậu cháu, thấy cậu nhìn mình với vẻ rất mong chờ, thì gật đầu nói, cũng được. Dèm vén lên, lý nghiên lập tức đi xuống. Tê chỉ đi theo phía sau, đội mũ trùm lên rồi mới xuống xe. Vừa xoay người sang thì thấy người đàn ông bên cạnh. Phục đình cũng đã xuống ngựa, giao dây cương cho cận vệ sau lưng. Vừa hay nàng đứng trước người chàng bị thân hình cao to của chàng cản lại Thuận lợi nói chuyện nên nàng thấp giọng hỏi Lại làm chậm trễ chuyện của chàng à Nàng biết là chàng hạ lệnh dừng xe Chứ La Tiểu Nghĩa đâu dám làm chủ thay tam ca của hắn chứ Phục Đình nói Có đồng một lúc rảnh rỗi Bà nãy ở trên lưng ngựa chàng đã thấy Lý Nhiên ló mặt ra ngoài đầy trông đời Một cậu bé mới lớn có vẻ rất hiếm khi ra ngoài Chi bằng dừng xe gần đó để cậu ngắm nhìn cho đủ. Lý nghiên đã đi tới, nhưng cũng rất lễ phép chờ cô mình. Tê chỉ thấy vậy, đang định đi sang thì lại dừng bước, ngoái đầu nhìn. Phục đình thấy mũ mảnh nàng lay động, nàng xoay về phía mình, không nhìn rõ nét mặt. Chàng kéo dây buộc trên tay áo nói, Sao, hộ tống xe rồi, giờ con muốn hộ tống nữa à? Ừ. Nàng đáp rất dứt khoát, giọng rất đương nhiên, như kiểu đang nói không phải đây là trách nhiệm của phu quân chàng ư? Nói rồi, nàng xoay người rất đỗi nhiên rời đi. Đến lúc đi trên đường, thỉnh thoảng nàng cứ nhìn ra sau, người đàn ông chân đi ủng hộ, không nhanh không chậm, sải bước đi theo. Cao Lan Châu kém hơn phủ hẳn hải nhiều, lại càng không bằng được Quang Châu. Dọc phố tiệm này nối tiệm kia Nhưng không có nhiều kiểu Đa số đều bán dụng cụ thường ngày Nhưng trong mắt lý nghiên Tất cả đều rất mới lạ Cậu bước vào một tiệm bán tạp hóa Nhìn chăm chú đồ vật bên trong Trợt ngạc nhiên hô lên Cô ơi, ở đây cũng có Bán trà quang Châu Tê chỉ đã thấy rồi Nàng quan sát cửa hàng một lần Nhìn thấy trên đường treo bảng hình cá Thì nhìn sang thu xương Thu Sương gật đầu với nàng Cửa hàng này chính là của nàng Đa số nàng thường tự tay lo liệu kinh doanh Ở hai châu buôn bán sầm uất như Trường An Lạc Dương và Dương X Còn những cửa hàng lẻ tẻ như thế này Thì giao cho Thu Sương quản lý Nếu không nhìn thấy thì không biết thật Phục Đình chỉ đứng bên ngoài Nhìn mặt trời Rồi lúc này mới đi vào Là muốn nhắc nhở Đến lúc phải đi rồi Lý Nhiên vẫn đứng trước quầy bày miệng đồ vật, nhìn chăm chăm một viên trâu nhỏ. Chàng không muốn mất thời gian nên nói thẳng. Mua đi. Lý Nhiên nghe tiếng thì ngừng đầu lên, vội bảo. Không cần đâu dưỡng, cháu chỉ nhìn một chút thôi. Cậu sợ làm phiền dưỡng mình. Phục Đình không lên tiếng, nhìn vào trong cửa tiệm nhưng không thấy ông chủ đâu. Tây chỉ lặng lẽ ra hiệu bằng mắt với Thu Xương Thu Xương hiểu ý nói để nô tỳ gọi chủ tiệm tới. Nói rồi, sai bước ra sao tìm người. Một lúc sau chủ tiệm đi theo nàng ra ngoài đón khách. Phục Đình chỉ vào viên châu ta muốn mua một viên. Nói đoạn, sờ tay vào trong ngực, chủ tiệm đáp được, mở miệng báo giá. Vừa nghe giá thì chàng dừng tay, nhìn sang. Tuy viên châu kia chỉ là đồ chơi, nhưng cũng có màu sắc Đồ kỹ nghệ thì ít nhiều gì cũng đáng tiền Cái giá mà chủ tiệm đưa ra Có khi còn chưa thu đủ, đủ vốn Sau đó chủ tiệm lại bổ sung một câu Thứ này vốn làm nhiều Bày cũng không bán được Nên mới bán rẻ Phục đình thấy y nói rất chân thành Cũng không muốn mất thời gian Ở chuyện nhỏ này Nên lấy tiền ra Bên cạnh là dáng ai thướt tha Chàng quay sang thì thấy tê chỉ đang đứng gần mình Hai ngón tay trắng mốt của nàng đang khẩy một viên trâu trong tay Nhìn ngó một chút rồi tật về chỗ cũ Sau đó lại quay sang cách mảnh mũ nhìn chàng nói Chỉ mua cho A Nghiên thôi sao? Phục đình nghe hiểu ý Không tin nàng lại có hương thú với món đồ chơi này Nhìn nàng một lúc cuối cùng chàng vẫn đưa tay sở lên ngực Đổi lời Mua hai viên Hai viên chỉ tốn chưa đến một đồng Ở bên ngoài La Tiểu Nghĩa đi tới thúc giục Sợ nếu khởi hành trễ nữa Thì trời sẽ lạnh Lúc Tê Chỉ dẫn cháu lên xe ngồi Trong tay vẫn cầm viên trâu kia Lý nghiên cầm viên trâu trôi rất vui Còn nàng chỉ thấy buồn cười Nhất thời nổi hứng muốn mua Thực ra còn không phải là đồ của nàng sao Chàng thật sự mua cho nàng Nhưng hiện tại không thể trả lại Cuối cùng nàng đành cởi túi thơm Ở bên hông ra Bỏ nó vào trong Xe ngựa tiếp tục lên đường, khoảng nửa canh giờ sau thì đi vào một mảnh sân có tường cao Tê chỉ xuống xe đi vào trong Cứ tưởng đây là phủ đô đốc của Cao Lan Châu Nhưng vào trong rồi mới phát hiện đây không phải là nơi xử lý công chuyện Đình viện rất độc đáo nhưng cây hoa không được chăm sóc kỹ Bày biện cũng đơn giản cũ kỹ Tình cảnh này khiến nàng nhớ lại phủ đô hộ hồi đầu Bất tình lình có tiếng nhựa hí ở đằng sau, nàng tò mò, vén vành mũ lên nhìn. Phục đình thấy thế bảo, trang chạy ngựa ở ngay phía sau. Giờ nào mới vỗ lẽ thì ra nơi này là biệt viện nối liền trang trại e là chỉ có bọn họ tới mới có thể dừng lại nghỉ một lúc như vậy. Phục đình không thích mấy thứ lễ nghi dườm già nên không cho đô đốc cao lan đến đón tiếp bọn họ vào thành. Năm nào cũng đi thẳng đến đây thành thói quen rồi. Chàng cởi đao sau lưng ra vứt cho lá tiểu nghĩa đi vào trong hai bước. Lại quay đầu nói đi xem trên gác ở đỉnh các còn trống không. Biệt viện này xây nên vì trang trại ngựa tuy tình hình đất bắc bây giờ khá túng thiếu không được dễ chịu như năm xưa. Sông ốc xá vẫn rất nhiều, cao nhất tòa nhà là Đỉnh cát cũng là nơi tốt nhất Do năm nay Cao Lan Châu báo lại nói có rất nhiều quý nhân ở các câu phủ khác tới Sợ là đã vào ở hết rồi, nên chàng mới nói như vậy Là tiểu nghĩa hiểu rõ, miệng cười nói Năm nào trên các cũng đều giữ lại cho Tam Ca, sao có thể không chống được Làm cả hắn không phải là người thích hưởng thụ Hỏi điều này còn không phải là vì gia quyến mình dẫn tới sao Nói rồi hắn đi ra cửa Chỉ đường cho Tân Lộ và Thu Sương Hai thị nữ thí lễ đi trước chuẩn bị Lúc này lý nghiên mới chịu cất viên trâu Tây chỉ gỡ mũ xuống dẫn cậu đi vào Nhưng vừa đi được nửa đường Thì Tân Lộ và Thu Sương Một trước một sau đi tới Bước chuẩn vội vã Nàng dừng lại hỏi có chuyện gì? Tân Lộ và Thu Xương nhìn nhau xong không ai lên tiếng. Tề Trì vỗ đầu Lý Nghiên, bảo Thu Xương dẫn cậu đi nghỉ trước. Đợi Thu Xương dẫn Lý Nghiên đi, nàng mới quay sang hỏi Tân Lộ, rốt cuộc có chuyện gì? Tân Lộ tới gần, trình rõ ràng câu chuyện. Lúc nàng ta và Thu Xương đi dọn phòng trên các thì phát hiện có một cô gái. Nét mặt Tề thoáng thay đổi, là cô gái nào? Tân lộ thấy không có ai, thì ghé sát tai nàng thì thầm. Tôi chỉ nghe xong, đoạn gật đầu rồi không nói gì. Chỉ đưa chiếc mũ của mình cho nàng, rồi đi tiếp về phía trước. Lên tới gang nàng đi vào, tay nhấc vặt áo. Dẫm quốc mọc lên cầu thang. Đi tới ngã rẽ, thì mới dừng lại. Trong không gian yên tĩnh, loáng thoáng có tiếng nhạc. Bên dưới vang lên tiếng bước chân, nàng ngoái đầu lại thì thấy Phục Đình đi vào, đằng sau là La Tiểu Nghĩa, đang đi về một đầu khác Nàng đi xuống mấy bước, khẽ khúng khắng, Phục Đình dừng bước, ngoảnh đầu nhìn nàng Tây chỉ chỉ lên lầu hỏi Cô gái trên đó, đang đội chàng đấy, chàng biết chưa? Chàng nhíu mày Gì cơ? Một câu không đầu không đuôi, ngay cả La Tiểu Nghĩa cũng không rõ Nhưng ngay lập tức, hắn kịp thời nhớ ra, kéo Phục Đình đi ra hai bước, thấp giọng nói, "Đúng rồi Tam ca, e là người lần trước đấy." Phục Đình vẫn không nhớ, "Người nào?" Là Tiểu Nghĩa, Liêng Tẩu Tẩu đang đứng ở đầu bên kia lại nhỏ giọng nhắc nhở, "Chính là người đó, nhạc nữ chơi hạc cầm." Lúc này Phục Đình mới loáng thoáng có ấn tượng. Đồ đông cao lan thấy, lần nào cũng chỉ có chàng và La Tiểu Nghĩa tới, bên cạnh không có ai, thế nên mới sắp xếp cho chàng người bầu bạn. Nghe bảo là xuất thân từ phường nhạc ở Trường An, kỹ năng chơi hạc cầm vô cùng điêu luyện. Bản thân chàng rất bận nên không để ý đến chuyện này, ngay tới tướng mạng như thế nào chàng cũng không nhớ. Nếu La Tiểu Nghĩa không nhắc đến hạc cầm thì chàng cũng quên khuấy luôn rồi. Chàng ngoái đầu nhìn tê trì. Nàng đứng trên bậc thang cách đó 4-5 bậc nhìn chàng như đang đợi câu trả lời hợp lý. Chàng vẫy tay với La Tiểu Nghĩa, ra hiệu hắn đi trước đi. La Tiểu Nghĩa cảm thấy lúng túng, ho một hồi rồi ngượng ngụi rời đi. Phục Đình đi lên hai bậc thang, nhìn cô gái trước mặt hỏi: "Nàng muốn giải quyết như thế nào?" Tề Chỉ nhìn chàng, vì chàng rất cao nên lúc này khi đứng thấp hơn mấy bậc, chàng mới ngang bằng nàng. Hai người mắt nhìn nhau, nàng nhớ mày Chàng bảo thiếp giải quyết sao? Vừa nãy tân lộ con nói, các nàng đi tới hỏi cô gái kia Thì đối phương bảo là đang đợi đại đô hộ Giờ chàng lại bảo nàng giải quyết Phục đình nói Nàng là phu nhân của ta, chuyện kiểu này nàng không giải quyết thì ai giải quyết? Tê Chí mỉm cười truy hỏi Thiếp là gì của chàng? Chàng quay đầu đi, khóe miệng nâng lên Nàng vốn là phu nhân chàng cưới vào cửa, là chủ mẫu đương thời của phụ đại đô hộ, nói vậy cũng không sai. Nàng nghe rõ, mà lại giả vờ như không nghe thấy. Lúc quay đầu lại, chàng cố ý ké mặt sát vào. Phu nhân, đã nghe rõ chưa? Tê chỉ cố ý hỏi, nhưng không ngờ chàng lại đột nhiên tới gần. Nhìn vào mắt chàng, bị con người đen lấy kia nhìn chăm chú, nàng bất giác đáp khẽ. Ừ, nghe thấy rồi Phục đình nhìn gương mặt bình tĩnh của nàng Rồi lại nhìn tai nàng Đã đỏ lên rồi Sắc đỏ ấy hợp với cổ trắng như tuyết Khiến người ta lóa mắt Chàng không biết Thế này thì có được tính là Chị được nàng một lần hay không Nàng trượt nói Chàng nói đây nhé Thế thì tuy thiếp giải quyết Là ta nói Phục đình thôi nhìn Chân di chuyển Quay đầu đi xuống cầu thang ra khỏi lầu cáp Thật sự để lại nơi này cho nàng. Chương 17. Dừng bên cầu thang, tay chỉ còn chưa động thì ngay lập tức có người đi vào, là La Tiểu Nghĩa, hắn vừa vào đã nói Tẩu tẩu chưa có hiểu lầm. Vừa rồi hắn mới thấy Tam ca đi xa, tưởng hai vợ chồng họ cãi nhau, cũng biết Tam ca hắn không thích nhiều lời nên hắn mới đến để giải thích. Tôi chỉ thu tay trong tay áo Im lặng nghe hắn nói Là tiểu nghĩa nói Cô gái kia là do đô đốc cao lan đưa tới tiếp khách Không thể nói là có ý xấu được Chỉ là lấy lòng tam ca thôi Năm nay có đánh tiếng với Y là sẽ dẫn tẩu tẩu tới Ta đoán Y không dám tự ý làm chuyện đó Chắc là Cô gái kia quen đến một mình Tóm lại là Không phải tam ca cho gọi người đâu Huống hồ tam ca cũng không vừa ý cô gái kia Ngày nào ta cũng đi theo tam ca, nhưng chưa bao giờ thấy cô gái kia đến phòng huynh ấy cả. Hắn cảm thấy nói đến mức này là rõ ràng lắm rồi. Nói dài ơi là dài, tóm lại là tam ca không động đến cô gái kia, như thế vẫn chưa đủ sao. Nhưng tê trì trước mặt vẫn chỉ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng. Hắn cuống lên, húng hắng hai tiếng, lúng túng hạ giọng. Tẩu tẩu, tẩu tẩu. Muốn thế nào thì mới tin Tam ca đây Tiền của huynh ấy toàn chi vào trong quân cả Làm gì có tiền dư để nuôi gái Nếu không phải vạn bất đắc dĩ Thì hắn không nói như vậy đâu Như này khiến Tam ca hắn mất mặt quá rồi Tê chỉ dơ tay áo che miệng Cũng che đi nụ cười không để ai thấy Sau đó nói Nghĩa là chàng không có tiền dư Với ta mà nói là chuyện tốt đúng không? Là tiểu nghĩa càng cười lúng túng hơn Đúng thế Nói như vậy cũng chẳng sai Nhưng cứ cảm thấy Làm tam ca của hắn mất mặt quá Dù gì cũng là đại đô hộ Quyền cao chức trọng Có người quyền quý nào mà không tam thê tứ thiếp Nhưng tam ca hắn là trường hợp đặc biệt Từ trong quân tôi luyện đi ra Kiệm lời, trầm tĩnh Không có thói quen ăn chơi đàng điếm Hơn nữa, tình hình đất Bắc lại còn như thế này Thực sự là người có cuộc sống thảm nhất trong số những người quyền quý Tê chỉ nhìn sắc mặt hắn, biết hắn cũng bất ác dĩ mới nói ra chuyện này Nên cũng không làm khó hắn nữa, khẽ gật đầu bảo Tự ta biết rõ, Huynh yên tâm đi La Tiểu Nghĩa thở Phào Ta còn nghĩ, không biết có phải Tẩu Tẩu và Tam Ca vẫn xích biết chuyện tiền 5 lần trước Mà giờ căng thẳng không? Nếu tẩu tẩu đã nói vậy thì ta yên tâm rồi. Nói rồi lại đi ra ngoài. Ra tới cửa, con ngoái đầu nhìn vẻ mặt nàng, xác nhận không có chuyện gì thì mới đi. Tê chỉ dõi mắt nhìn hắn ra ngoài, lúc này mới quay người đi lên cầu thang. Lên trên gác, nàng đứng cạnh cổ trụ nhìn xuống bên dưới, trông thấy bóng dáng phục đỉnh đi xa. Quân phục chàng ôm sát người, càng làm nổi bật vai rộng eo hẹp. Thân như cây tùng Nàng nhìn thế lại nhớ đến lời La Tiểu Nghĩa nói Thực ra cũng đoán được mà Một đại đô hộ như chàng Nếu thực sự có gì đó với cô gái kia Thì đã đưa hẳn về phủ rồi Cũng có ai nói được gì đâu Nhưng chàng thì không làm thế Một người đàn ông như chàng Nếu có thể dễ dàng leo lên trên như vậy Thì nàng cũng chẳng cần tốn công đến thế Nàng nhấc tay lên, cách không chung, chấm vào lưng chàng rồi nhẹ nhàng khoanh vòng Như thể nhốt chàng lại hoàn toàn, bờ môi khẽ nhuyển cười Gia chủ Ở sau lưng tân lộ và thu xương đi đến Tê chỉ hoàn hồn, nàng thôi cười thu tay về nói Đi thôi, đi xem rốt cuộc là cô gái thế nào Một đường đi thẳng, tiếng nhạc mơ hồ ngày càng gần Tân lộ và thu xương đi đầu, đến ngoài cửa gian thì một trái một phải vến rèm lên. Tiếng đàn dạt dào trong phòng tức khắc dừng lại. Tê chỉ nhấc váy bước vào, vừa xương mắt lên thì thấy một cô gái đang quỳ trên kế bệt, búi tóc nghiêng nghiêng, áo vải áo vải là váy lụa màu, mặt hoa phấn trắng như tuyết, đôi hàng mi mảnh như lá liễu, non rất phong tình. Lại thấy trước người nàng ta có một chiếc hạc cầm đầu phượng. Tân Lộ đang định mở miệng báo thân phận của gia chủ, không ngờ nàng ta đã cướp lời. Nàng ta quỳ gối xuống làm lễ. Hẳn là phu nhân của Tam Ca đến, tiện thiếp đỗ tâm nô, xin vấn an phu nhân. Tân Lộ và Thu Sương nghe thấy thế thì sầm mặt, còn gọi đại đô hộ là Tam Ca nữa chứ. Bọn họ gần như đồng thời nhìn sang gia chủ. Nhưng sắc mặt tê chỉ lại rất tự nhiên, chỉ một câu đã nhận ra tâm tư của cô gái này. Muốn khiến nàng nổi giận ấy mà Theo như những gì La Tiểu Nghĩa đã bảo Thì có thể nàng ta chỉ đơn giản là Học cách xưng hô của hắn thôi Độ tâm nô này Đúng là người thông minh Nàng vẫy tay gọi Thu Sương đến nói nhỏ mấy câu Thu Sương nghe xong Thì vội đi ra Lúc này Tê trì mới đi đến chỗ bàn bệt Vén áo ngồi xuống Đỗ tâm nô lui về phía dưới, bộ dạng đầy kính cẩn khiến người ta không bới móc được sai sót nào. Mà nàng cũng chẳng có ý bới móc gì, chỉ đưa mắt hạc cầm đầu phương, rồi mở miệng nói. Nghe nói, người tinh thông hạc cầm, liệu có thể gãy một khúc cho ta không? Đỗ tâm nô ngẩn người, ngước mặt lên, lúc này mới nhìn rõ vị phu nhân đại đô hộ này. Cô gái ngồi trên sạp, mặc áo khoác màu đỏ thắm tóc mây đèn bóng, da trắng tựa tuyết, cằm nhọn đôi mắt trắng đen lấp lánh. Không ngờ dung mạo xinh đẹp còn hơn nàng ta dự liệu. Nàng ta chỉ là người ngoài, không biết được nội tình, chỉ là thấy, ngay trước đại đô hộ toàn tới đây một mình, nên đoán là chàng không hài lòng với chính thất lắm. Nhưng giờ nhìn lại, với dung mạo bực này, thì có gì mà không hài lòng đây? Lại nghĩ, một lời ban nãy, Vốn là muốn chọc giận vị phu nhân này, thuận tiện, dành được tiếng thơm ngoan ngoãn biết nghe lời. Có lẽ có thể khiến đại đô hộ thương xót mà thu nhận. Thế nhưng, vị phu nhân lại chẳng hề nổi nóng. Không những không nổi nóng, mà thái độ còn rất bình thẳng, dáng ngồi ngay thẳng, tựa như muốn nghe khúc thật. Đỗ tâm nô không hiểu nổi, chỉ biết cười đáp... Tiện thiếp chỉ có mỗi món nghề này Nếu phu nhân đã muốn nghe Thì thiếp ắt sẽ tuân theo Nói xong Nàng ta quỳ xuống cạnh hạc cầm đầu phương Nâng hai tay lên Nhẹ nhàng gãy đàn Tiếng đàn reo sắt cất lên Lúc thì dồn dập Khi lại nhẹ nhàng Linh hoạt kỳ ảo bồng bềnh Như gió về trong núi Một khúc nhạc rất dài Đến khi sắp kết thúc Thì thu xương cũng quay về Theo sau, còn có hai người hầu nữa, mỗi người nâng một chiếc dương đi vào. Sau khi đặt xuống, thì khoanh tay lui ra. Tay độ tâm nô lướt hạc cầm, nhưng mắt đã nhìn đến hai chiếc dương kia. Lại nhìn cô gái ngồi thẳng bên bàn bịt Trong bụng thầm suy đoán, dụng ý của nàng. Tay vạch một cái, kết thúc khúc nhạc. Tê chỉ gật đầu nói, Thưởng, Phu xương mở dương, lấy một thớ lụa đỏ ở trong da, đặt cạnh hạc cầm. Độ Tâm Nô thầm lấy làm kinh ngạc, thì ra trong dương thực sự là tơ lụa mỏng đắt giá. Nàng ta đảo tròn mắt hỏi, "Phu nhân làm gì thế? Muốn thưởng cho nàng ta sao?" Suýt nữa nàng ta đã nghi ngờ, có phải vị phu nhân này đã quên nàng ta đến để tranh sủng không. Tê Trì cười nhạt, "Kỹ nghệ của người rất tốt, nên thưởng là đúng, cứ cầm đi." Đây là lời thật lòng, dù nàng là huyện chủ thì cũng rất ít khi nghe thấy khúc hạc cầm nào đặc sắc đến vậy. Chỉ bằng tài nghệ này của nàng ta, nàng thật sự bái phục. Chuyến này nàng đi chỉ chuẩn bị hành lý gọn nhẹ, chủ yếu mang theo toàn ngân phiếu. Mấy thứ này là vừa rồi nói thu xương đến tiệm lụa dưới danh nghĩa của nàng ở đây đem về. Đỗ Tâm Nô im lặng một lúc lâu. Nàng ta phát hiện suy nghĩ của vị phu nhân này khác hẳn mình. Tê chỉ thấy nàng ta im lặng nhìn mình chăm chăm Thì cũng biết nàng ta đang nghĩ gì Nàng cũng chẳng nói gì Mà chỉ bảo Còn có khúc sở trường nào nữa Thì cứ gảy đi Tân Lộ và Thu xương đứng bên im lặng nhìn nhau Gia chủ định làm gì vậy Đây là người công khai Muốn bám phiếu đại đô hộ Không làm gì thì đã đành Nay lại còn ban thưởng Cứ như thể đến đây để nghe đàn thật vậy Khi Phục Đình quay về Lào Các, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc Du Dương Chàng nhớ lại người con gái đã đứng tại chỗ này bà nãy. Lại nhớ đến cánh môi biểu khi nàng bảo là chàng nói đấy nhé. Cứ như sợ chàng sẽ đổi ý vậy. Một người mà đến chàng cũng không có ấn tượng gì, có khả năng còn chưa nói chuyện bao giờ. Nếu đã giao cho nàng rồi thì nàng còn gì không tin. Nghĩ tới đây, chàng ngước mắt nhìn lên, tiếng nhạc vẫn chưa dừng. Không có động tĩnh khác, không biết Rốt cuộc nàng đang làm gì Chàng kéo vạt áo ra sau, cất bước đi lên gian phòng nằm kế lan can, có cửa sổ mở rộng Trên giấy dán song cửa, chỗ hoa, có chỗ rách vẫn chưa kịp sửa Để lộ một lỗ hồng Phục đình thân cao, đứng ở đó, vừa hay có thể nhìn xuyên qua lỗ hồng Trong phòng ngập tràn tiếng hạc cầm Ánh mắt chàng rơi trên bàn bệt, nhìn thấy cô gái nọ Nàng ngồi nghiêng nơi đó Miệng nguyện cười Mắt nhìn cô gái đang đàn hạc cầm Chuyên tâm nghe nhạc Chàng đứng dựa vào tường Khoanh tay nhìn vào phòng Bụng nhủ Đây là cách nàng giải quyết sao Lại một khúc nhạc nữa đã ngừng Tê chỉ lên tiếng tiếp Thưởng Thu xương không nhớ Đây đã là lần thứ bao nhiêu Đặt thớ lụa cạnh cây hạc cầm của cô gái rồi đó Đỗ tâm nổ uống thẳng hai tay Phụ nhân hậu thưởng tiện thiếp lại không thể đàn được nữa Thật ra là bị kinh hãi Luộ mỏng đắt giá thế này mà trong mắt phu nhân đây lại như thứ không đáng tiền Mới đầu chỉ là thưởng một thớ rồi sau đó lại hai thớ, ba thớ Hai dương bên dưới sắp thành của nàng ta cả rồi Nếu nàng ta không nói dừng thì có lẽ sẽ còn được thưởng tiếp Nàng ta chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như vậy cả Không biết suốt cuộc người này có ý gì nên thành ra khá kiêng rẻ Tê chỉ ngồi thẳng người lên than một câu Tiếc thật, nếu đã vậy thì nói chuyện khác thôi Vừa dứt lời thì thấy đỗ tâm nâu trước mặt quỷ nghiêm túc Đầu cuối thấp, tư gáy đến phai căng ra Nàng thầm buồn cười, đang dọa người đây à Thực ra nàng cũng đã tiết chế lắm rồi Vì dẫu cho cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần với cô gái này Còn không biết tính cách đối phương ra sao Nếu là người yêu tài Thấy nàng ra tay quá hào phóng Tưởng bở phủ đại đô hộ giàu sang Thì đến lúc đó lại càng thêm cuốn chặt Nhưng nghe đến bây giờ Lại cảm thấy người có thể biên soạn được khúc ca tinh tế như vậy Anh phải có tính toán Nàng hỏi Một năm, ngươi được bao nhiêu phí đàn nhạc? Đỗ tâm nô không đáp, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào. Tê chỉ không chờ nàng đáp đã lên tiếng. Dù ngươi có được bao nhiêu, thì cứ nói ra một con số, ta cho ngươi gấp 10 lần. Ngươi nhận tiền rồi, thì có thể rời đi, nhưng phải tự sắp xếp cuộc sống về sau. Nàng tì tay vào đêm, ngồi một cách thoải mái, chậm rãi nói... Có lẽ người thực sự mến mộ đại đô hổ, thề sống thề chết muốn đi theo. Chuyện này không phải là không thể. Vậy để ta mua người về, sau này chỉ cần rảnh rỗi thì người cứ đàn mấy khúc cho ta. Không cần lo cơm áo, cũng không cần dùng sắc hầu người. Dĩ nhiên cũng không phải lo có ngày phai sắc thì hết yêu. Đỗ tâm nôn ngẩng đầu nhìn nàng, ngờ rằng mình nghe lầm. Theo ý của nàng thì mua mình về để hầu nàng không thể tới gần đại đô hộ Tê chỉ nhìn sắc mặt nàng ta nhỏ nhẹ bổ sung một câu Lựa chọn thế nào là ở ngươi Căn phòng chìm trong yên ắng Trước đó cả tân lộ và thu xương đều không cam lòng Nhưng bây giờ đã tiêu tan Gia chủ nhà nàng đóng kịch đây mà, quen quá rồi Sau một hồi im lặng bỗng một chàng cười phá lên Là Đỗ Tâm Nô cười Nàng ta cười một lúc lâu Thậm chí còn vỗ tay Bình sinh phu nhân Là người thú vị nhất mà tiện thiếp từng gặp Tê Chí cũng cười Ta còn tưởng người muốn nói Ta ra tay hào phóng Đỗ Tâm Nô lại cười hai tiếng Đương nhiên Cũng rất hào phóng Bảo nàng ta cứ báo giá Rồi lại còn thêm gấp 10 Quả nhiên là hào phóng của hào phóng Nàng ta thôi cười, bái lại Tiện thiêm, nguyện nhận gấp 10 lần tiền công rồi rời đi Sau này chuyên tâm soạn nhạc chơi đàn, không dây dưa nữa Tê chỉ không bất ngờ lắm, đúng như nàng đoán, đây là một cô gái thông minh Lúc làm kinh doanh, nàng đã chứng kế rất nhiều cô gái xuất thân nghèo khó Trên đời này có rất nhiều người đáng thương Nếu không phải lâm vào đường cùng, thì có mấy ai muốn nhìn sắc mặt người khác mà hầu hạ Huống hồ, còn là người đàn ông chẳng hề quan tâm mình Nàng nhìn sang bên cạnh Thu xương vào tân lộ Lập tức đưa người đi ra Trước khi đi đốt tâm nô Lại cúi đầu thi lễ Nhìn mặt nàng một lúc Rồi mới rời đi Tê trí nghe lâu cũng mệt rồi Nàng đấm vào bắp chân đa tê Đứng dậy khỏi bàn bệt Rồi đi ra cửa Dẫm lên bậc thang Vừa xoay người lại thì thấy người đàn ông đứng đấy Phục đình đứng cạnh cầu thang Giáng người cao giáo, mắt nhìn thẳng vào nàng Tê chỉ không biết liệu chàng có thấy độ tâm nô kia bị dẫn đi không Nàng đứng trước mặt chàng nói Thiêm đã đưa người đi rồi Ta thấy rồi, chàng đáp Lòng trợt động, nàng hỏi Thiêm giải quyết thế nào? Thế nào ư? Phục đình nhớ lại, đôi môi mỏng miếm chặt Có phong cách, biết tiết chế, ra tay hào phóng Không nóng không vội Chỉ mấy câu đã đuổi được đối phương đi Mà khéo có khi Người ta còn cảm kích nàng Ngay đến chàng cũng thấy bội phục Nhưng thấy cô gái trước mặt Đang chờ mình trả lời Phục đình mở miệng lại cố ý nói Đố kỵ Là mi tê chỉ rung lên Đúng thế Thân là chính thất phu nhân Dù có thế nào thì cuối cùng là vẫn đưa người ta đi Hoàn toàn không có vẻ hiền lương thục đức Nàng nhìn người đàn ông trước mặt, trên quân phục chàng dính bụi gió đường xa, viên cổ áo lấm bẩn, dán lên lòng ngực dán chắc Tay nàng động đậy, nói nhỏ, coi như thiếp đố kỵ cũng được Phục đình nhìn nàng, không ngờ nàng lại thoải mái thừa nhận như thế Một khắc sau trên ngực có thêm một ngón tay Tay cô gái chọc vào ngực chàng nói Dẫu gì thì bên cạnh chàng, ngoài thiếp ra, không thể có người khác được. Đến một người thì thiếp đưa đi một người, đến 10 người thì thiếp đưa đi cả mười. Phục đình nhìn ngón tay kia, cầm bệnh ra, mắt dán vào mặt nàng nhìn chăm chú. Dám nói những lời như thế với phu quân mình, đây là người đầu tiên chàng gặp, lại có chút buồn cười. Miệng chàng mất máy, lại muốn kích nàng... Dựa vào đâu, vì nàng là phu nhân của ta ư Tê chỉ bỗng thu tay về Vì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân Chắc là tân lộ và thu xương đã về Tê chỉ nhìn nàng, không đoán ra có phải người đàn ông này cố ý nói vậy không Nàng khẽ cắn môi, thấp giọng đáp Đúng thế, dựa vào việc thiếp là phu nhân của chàng Nàng nỗ lực ở trên người chàng như thế Rồi sẽ có ngày lấy vốn về Sao có thể để người khác được hời cơ chứ Người đàn ông này còn cả mọi thứ phía sau chàng nữa Ngoài nàng ra, đừng hòng một ai muốn chạm vào Tân lộ và thu xương đã đến cửa Nàng bình thản đi tới Phục đình ấn tay lên ngực Cứ như cái chọc của nàng vẫn còn ở đó Nhớ lại ánh mắt ba nãy của nàng Chàng hơi hối hận vì đã cố kích thích nàng Để rồi lại khiến nàng nghiêm túc Sau đó chàng lại muốn cười Không ngờ nàng cũng có lúc ngang tàng như vậy chương 18 Trong lầu cát ở gần trang trại ngựa Ngay giữa nửa đêm cũng có thể nghe thấy tiếng ngựa hí Tê chỉ ngủ không ngon rớp Thế mà mới sáng sớm đã dậy Chỉ vì hôm nay Phục Đình muốn đến trang chạy Nên phu nhân đại đô hổ như nàng cũng phải đi theo Nàng ngồi trước gương, nghĩ đến việc còn phải gặp người ngoài nên dặn tân lộ đang trang điểm cho mình Trang điểm đậm vào Tân lộ vâng dạ, búi kiểu tóc trang trọng cho nàng rồi nhanh chóng vẽ lông mày Bỗng lúc này mới sực nhớ là thiếu người giúp Nàng ta nhìn lướt ra ngoài cửa, thắc mắc hỏi Sao không thấy thu xương đâu ạ? Vừa dứt câu thì thu xương đi vào Tân lộ tính gọi nàng ta tới phụ mình Chọn châm cài cho gia chủ Nhưng nàng ta lại như không nhìn thấy Đi thẳng tới trước mặt Tây chỉ thưa Gia chủ Vừa nãy là tướng quân gọi nô tỳ ra Tê chỉ nhìn nàng ta Thu sương không đợi nàng hỏi Đã thuật lại đầu đuôi Là tiểu nghĩa gọi nàng ta ra Là muốn hỏi Lúc tiễn cô gái cho hạc cầm ghê đi Thì đã chi bao nhiêu Tê chỉ không biết hắn hỏi chuyện này làm gì Nhưng sau đó lập tức lại nghĩ Làm sao hắn biết nàng đã chi tiền cho đỗ tâm nô? Nàng hỏi Em nói cho y biết à? Thu sướng đáp Không được gia chủ căn rắn nên nô tì chỉ nói chung chung thôi Vậy y bảo sao? Y bảo đã nhớ rồi Đã nhớ rồi là muốn trả lại cho nàng ư Tê chỉ hiểu ra ngay Là tiểu nghĩa làm gì nghĩ đến việc chịu trách nhiệm số tiền nàng đã tiêu Chắc chắn là phục đình dặn hắn Nếu là chàng biết nàng đã bỏ tiền ra cho độ tâm nô Thế thì chắc chắn là thấy nàng đã giải quyết như thế nào rồi Rõ ràng chàng đã thấy nàng giải quyết Vậy mà vẫn nói nàng đố kỵ ư Nếu cảm thấy nàng đố kỵ thật Thì cần gì phải hỏi nàng chi ra bao nhiêu Quả nhiên người đàn ông này cố ý Tê chỉ hơi bực vì mình lại bị chàng đùa giỡn Nhưng ngay sau đó lại mỉm cười trong lòng tự nhủ Đúng là người đàn ông mạnh miệng Suy cho cùng thì Cũng không phải thực sự nói nàng đố kỵ Tâm trạng nàng tốt hẳn lên Quay đầu lại bảo Để tự ta chọn đồ cái cũng được Tân lộ Lập tức nâng hộp trang sức nặng chiếu lên Đến gần nàng Trang điểm xong Từ đỉnh các bước ra Người hầu đi tới bẩm báo rằng Đại đô hộ và la tướng quân đã đến trang trại trước rồi Lý nghiên ngoan ngoãn Đứng chờ trước xe Cậu có vẻ rất mong đợi, hà hơi làm ấm bàn tay, đoạn bảo Cô ơi, đây là lần đầu cháu được thấy Trang trại ngựa đấy Tê Chí đưa lò sửa cầm tay cho cậu, rồi sửa lại áo khoác trên người cậu Nói đi theo dưỡng cháu thì sau này sẽ còn có cơ hội như vậy nữa Nàng dẫn cháu trai đi theo chuyến này là quyết định đúng đắn Chỉ ít là cháu nàng đã gần gũi với Phục Đình hơn nhiều rồi, đây là chuyện tốt Hôm nay cũng không có gió cũng chẳng có tuyết, mặt trời quang đãng, dấu vẫn còn lạnh nhưng là thời tiết đẹp để xem ngựa. Trong trang trại có một đài cao được xây đối với biển viện nơi bọn họ dừng chân, sừng sững tọa lạc dọc mép doanh chạy. bên trên được ngăn ra thành từng gian độc lập làm chỗ nghỉ ngơi, cũng là nơi tốt để quan sát trang trại. Tây chỉ đi lên đài cao, bước vào một gian riêng, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy những con ngựa trong rào chắn. Thực đủ sộ nguy nga. Lý nghiên được tân lộ dẫn đi đi lại lại ở gần đấy. Còn phía xa kia lại có không ít xe ngựa đang tiến về. Nàng nhìn kỹ, đoán có lẽ đó là nhóm quan lớn chức cao từ các châu phủ khác tối. Chợt dèm cửa sau lưng vang lên, nàng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người đàn ông mạnh miệng kia. Phục đình mặc trang phục hồ theo mãng xả đen, trên lưng thắt bội đao, cúi đầu đi vào, rồi lại ngước mắt nhìn nàng. Tê chỉ biết hôm nay là ngày đặc biệt, nên ăn mặc chải chuốt rất trang trọng, trang điểm kỹ càng. Nàng đón ánh mắt chàng, thấp giọng hỏi. Sao? Có đẹp không? Mắt Phục đình mất máy hai lần. Chàng biết rõ nàng là một tuyệt sắc giai nhân. Tê chỉ chẳng đợi chàng mở miệng mà đã tự nói tiếp Được rồi, tiếp chỉ là kẻ đố kỵ sao có thể đẹp được Chàng hít mắt nhìn, thấy nàng vẫn bình thản Thì biết là nàng cố ý Phục đỉnh tự nhủ, lại đáp lễ đây mà Chàng cũng chẳng nói nhiều, ngồi xuống chiếc sạp vần đó Rồi vỗ tay bên cạnh nói Lại đây ngồi Tê chỉ nhíu mày, nàng biết người đàn ông này vẫn chưa nguy giận Mấy ngày qua cứ mặt nặng mày nhẹ với nàng hoài Hôm nay còn cố ý nói nàng đố kỵ Này lại bảo nàng tới ngồi cạnh mình Đúng là bất ngờ nhất thời nàng không nhúc nhích Phục đình nhìn nàng tay lại vỗ xuống mấy cái trầm giọng bảo Sao không muốn à Bỗng đúng lúc này bên ngoài có người hầu đến báo Đồ đông cao lan dẫn theo gia quyến đến chào hỏi Tê chỉ giật mình lúc này mới hiểu ý chàng thì ra là để nhận lễ. Nàng nhú mày, vừa bực lại vừa buồn cười, chậm rãi đi tới ngồi xuống. Cô ý không nhìn mặt người đàn ông kia, chỉ nhìn chân chàng kề sát nàng, cứ bắt rắn chắc. Nàng nhủ thầm, cục đá này sớm muộn gì cũng rơi vào tay mình mà thôi. Một nhóm ba người tiến đến hành lễ. Người đi đầu mặc quan bào củ tròn, phía sau y là một người phụ nữ đáy đà, nắm tay một cậu bé Tê chỉ nhìn lướt qua, phát hiện vị đô đốc này vẫn còn rất trẻ, chỉ vì cầm luôn phún dâu nên trông mới hơi già Rồi nàng lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, bụng nhủ Dưới tay chàng toàn là người trẻ trung khỏe mạnh như là tiểu nghĩa và vị đô đốc này, đúng là có vốn liếng mạnh mẽ Phục đình và đô đốc cao lan nói chuyện về trang trại ngựa Lại nhắc đến những vị quan lớn năm nay sẽ đến Nàng không chú tâm lắng nghe Ánh mắt chuyển từ vị đô đốc sang đứa bé bên cạnh Một cậu bé chừng năm sáu tuổi đang rút vào lòng cha mẹ Nàng không có nghĩ đến lý nhiên ở bên ngoài Hồi trước cậu cũng từng đáng yêu ngây thơ như vậy Đáng tiếc là không thể dựa dẫm vào cha mẹ được nữa Bỗng nàng cảm thấy sau lưng bên hồng thắt lại Tê chỉ hoàn hồn, phát giác sau tắt lưng có thêm một bàn tay, thế là nhìn sang bên cạnh, là phục đình. Một tay chàng ôm eo nàng, ngưng mặt sang nhìn nàng. Nàng nhìn thẳng về phía trước, thì ra đồ đốc cao lan đang chào nàng, do nàng thất thần nên không để ý. Đồ đốc cao lan nói, năm nay phu nhân đến thật đúng lúc, vừa hay gặp chúng thời điểm náo nhiệt nhất. Vừa rồi tê chỉ không nghe rõ bọn họ nói chuyện cho lắm, bền hỏi... Náo nhiệt gì? Đồ đốc đáp Mấy năm qua cũng hay có khách quý đến trang trại ngựa thưởng thức vui chơi Nhưng năm nay tới nhiều nhất Cao Lan Châu đã nửa tháng ngựa xe nườm nượp Tê chỉ lẩm bẩm Thì ra là nói mấy người quyền quý kia Nàng biết trong hai đô Có rất nhiều vương công quý tộc thích cưỡi ngựa Từng có người bỏ ra ngàn và mua ngựa Mà một lần là mua liền mấy con Thế nên nàng cũng chẳng kinh ngạc lắm Nàng không quá hứng thú Chỉ gật đầu coi như trả lời Đồ đốc cao Lan dẫn vợ con tới chào Rồi lại cáo lui Nàng lại nhìn sang bên cạnh Lúc này người đàn ông mới thu tay về Chàng nhìn nàng hỏi Ngẩn ngơ gì đấy Tê chỉ không muốn cho chàng biết Tìm đề tài khác Đàng nghĩ nếu như không có thiếp Thì chàng tính gặp bọn họ như thế nào Chỉ gặp cấp dưới, không gặp ra quyến, chàng nói. Nàng nghĩ, đam dứt khoát thật đấy, có thể thấy hồi trước trong mắt chàng cũng chỉ có công sự. Bỗng suy nghĩ trột động, nàng lại hỏi. Vậy, vì sao chàng không dứt khoát đón tiếp đến đây luôn? Lời nói chậm rãi kéo dài, ánh mắt nàng cũng quay sang nhìn chăm chú người đàn ông tuấn tú này. Có phải nếu tiếp không đến, chàng sẽ không bao giờ đi đón tiếp không? Nàng cũng không biết vì sao lại hỏi chuyện này nữa Hoặc giả là đã thắc mắc từ lâu rồi Phụ đình bị hỏi bất ngờ Im lặng một lúc rồi mới nói Không phải Một người đàn ông như chàng đã cưới vợ Thì sao có chuyện lạnh lùng hát hủi nàng được Nếu không phải tình hình ở đất bắc không ổn Thì đã đến đón nàng rồi Thế mà nàng lại bất ngờ tới Khiến chàng không kịp chuẩn bị Mà càng không kịp chuẩn bị Là những chuyện nàng làm sau khi đến Nghĩ tới đây là lại nghĩ đến số tiền bù vào quân lương Nếu như chuyện này bị rêu ra ra ngoài Thì một đại đô hộ như chàng Đến mặt mũi để ngồi đây Tiếp nhận bái lễ của hạ quan cũng không còn Chàng mí môi đứng dậy Đi tới cửa sổ xem ngựa Tê chỉ ngạc nhiên nhìn chàng Nhớ lại khi vừa vào phủ Chàng chẳng coi nàng ra gì Nên cứ tưởng chàng sẽ không nói lời dễ nghe Nào ngờ chàng lại nói thẳng Mình sẽ đón nàng Bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, dường như có không ít người tới. Đám đông trò chuyện xôm xả, đi vào từng gian riêng, tiếng cười nói của đô đốc cao lan và mọi người truyền tới. Bất thỉnh lình, có tiếng hét đầy kinh ngạc. Nàng còn đang lấy làm lạ, không biết chuyện gì xảy ra, thì màn cửa rung lên, là tiểu nghĩa đi vào. Các bạn thân mến, có chuyện gì sắp xảy ra ở trang trại ngựa thì chúng ta hãy đón nghe vào phần sau của bộ truyện trên kênh truyện Cà Long Trâm nhé. Còn bây giờ thì cả xin chào và hẹn gặp lại các bạn.